của chiến dịch nhảy dù overload. Tình báo Anh đã phải sững sốt, chiến dịch có thể sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Tuy nhiên, người ta tìm hiểu được là các ô chữ này do một thầy giáo phổ thông không liên quan gì tới vấn đề quân sự lập ra. Vào năm 1896, nhà văn viện tưởng Morgan Robertson đã xuất bản ở London cuốn tiểu thuyết Cái chết của Titan. Về chuyến đầu tiên và cũng là cuối cùng của chiếc tàu thủy chở khách lớn nhất thế giới đã lâm nạn vì đụng vào núi băng trôi. Chiếc tàu hư cấu Titan và chiếc Titanic có trên thực tế bị chìm vào năm 1912, giống nhau cả về vẻ ngoài và các đặc điểm đặc trưng của tàu, thậm chí giống cả về số nạn nhân. Chiếc Titan được viết trong sách cũng lâm nạn vào tháng 4 năm 1912. Ngày 6 tháng 8 năm 1978 Vào 21 giờ 40, chiếc đồng hồ báo thức yêu thích của giáo hoàng Paolo Đệ lục bỗng nhiên reng. Nó đã hoạt động suốt 55 năm mà không hỏng hóc gì và vẫn được để reng vào 6 giờ sáng. Nhưng chính vào thời điểm đó, chủ nhân của nó đã kết thúc cuộc sống trên thế gian. Nghệ sĩ nổi tiếng Anthony Hopkins khi nhận vai trong phim Những cô gái ở đường Petrovka đã không sao tìm mua được cuốn tiểu thuyết này nhưng ông lại nhặt được trên chiếc ghế ngoài đường chín cuốn sách như vậy với lời đề tặng của tác giả dành cho đạo diễn phim. Làm sao có thể giải thích sự trùng hợp ngẫu nhiên số phận bi thảm của các tổng thống Mỹ được bầu lên trong những năm có số kết thúc bằng số 0? Các tổng thống Lincoln 1860, Garfield 1880, McKinley 1900 đều bị giết. Harrison 1840 chết vì viêm phổi, Rashevell 1940, chết vì viêm tủy sán. Harding 1920 bị nhồi máu cơ tim. Tổng thống Reagan bị mưu sát vào năm 1980. Trong năm 2000, ông Bush bước vào Nhà Trắng, số phận đã bảo vệ bản thân ông, nhưng chín trăm thời gian ông cầm quyền, tại Mỹ đã xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, khủng khiếp nhất trong lịch sử. Những hiểu lầm phổ thông nhất. Kẹo cao su mất 7 năm mới phân hủy là câu để hù dọa những đứa trẻ tinh nghịch. Vạn lý trường thành không khá hơn kim tự tháp Giza khi nhìn từ mặt trăng, còn ở nam bán cầu, nước không chảy giật lùi như truyền thuyết. Kẹo cao su 7 năm mới bị phân hủy. Mặc dù kẹo cao su có thể được chứng minh là lâu phân hủy hơn các loại thực phẩm hữu cơ khác. Song Nó không gây ảnh hưởng đặc biệt nào tới hệ tiêu hóa, các bác sĩ cho biết, câu chuyện về kẹo cao su 7 năm mới tiêu hóa được chỉ là để ngăn bọn trẻ khỏi nuốt thứ chất dính này. Vạn Lý Trường Thành là kiến trúc nhân tạo duy nhất thấy được từ mặt trăng. Có một vài thay đổi trong thông tin này và chúng đều sai. Các nhà du hành có thể nhận ra Vạn Lý Trường Thành từ một độ cao nào đó cùng với rất nhiều công trình khác như kim tự tháp Giza và thậm chí cả đường băng của một số sân bay, nhưng họ không thể thấy trường thành từ mặt trăng. Con người chỉ sử dụng 10% não bộ. Thông tin này đã xuất hiện ít nhất một thế kỷ nhưng may mắn thay nó chẳng đúng chút nào. Ảnh chụp MRI đã cho thấy rõ ràng vỏ não hầu như ở trạng thái hoạt động hữu ích ngay cả khi đang chợp mắt. Nước chảy giật lùi ở nam bán cầu do sự quay của trái đất Không chỉ lực quay của trái đất quá yếu để có thể ảnh hưởng đến hướng chảy của nước trong một ống dẫn. Các thử nghiệm mà bạn có thể tự làm dễ dàng trong bồn rửa mặt sẽ cho thấy nước xoáy theo cả hai chiều phụ thuộc vào cấu trúc bồn, không phải là bán cầu. Động vật có thể dự báo thảm họa thiên nhiên. Không có bằng chứng nào cho thấy động vật sở hữu giác quan thứ 6 biết ẩn cho phép chúng dự đoán thảm họa thiên nhiên. Chỉ riêng khả năng ngửi, nghe và sự nhanh nhẹn bẩm sinh cũng đủ giúp chúng thoát khỏi những sườn núi trong một cơn bão hoặc một trận sóng thần. Và hơn nữa, động vật thường chết trong các thảm họa thiên nhiên, vì vậy nếu chúng có một hình thái nào của giác quan thứ 6 thì nó cũng không tác dụng lắm. Tóc và móng tay vẫn tiếp tục mọc sau khi chết. Mặc dù tóc và móng tay dường như vẫn dài ra sau khi chết, nhưng điều này chỉ đơn thuần là ảo giác quan học. Cơ thể người chết bị mất nước nghiêm trọng, kéo co da khiến cho móng tay và tóc lộ ra nhiều hơn. Đồng xu rơi từ đỉnh tòa cao ốc có thể giết chết người đi bộ. Một đồng xu không phải là vũ khí có khả năng động học lớn nhất mà còn do sự kết hợp của hình dáng và lực cản của gió. Có nghĩa rằng nếu được thả từ độ cao 380m của tòa nhà Empire State Building, nó sẽ bay nhanh chỉ đủ để làm đau nhói một người đi bộ không may mắn. Không có lực hấp dẫn trong vũ trụ. Khái niệm không trọng lực là thủ phạm cho sự hiểu lầm này. Lực hấp dẫn có ở khắp mọi nơi ngay cả trong vũ trụ. Các nhà du hành có vẻ nhẹ đi vì họ đang ở trong trạng thái rơi tự do liên tục về trái đất và lơ lửng vì những cử động theo phương ngang. Ảnh hưởng của lực hấp dẫn nhỏ dần khi khoảng cách tăng lên nhưng không bao giờ thực sự biến mất. Ngoài ra cũng không đúng khi nói vũ trụ là chân không, có nhiều loại nguyên tử ở đó chứ, mặc dù đôi khi chúng ở xa nhau và lớp khí mỏng này cũng góp phần vào lực hấp dẫn. Gà mất đầu vẫn sống. Đúng, và không phải chỉ trong vài phút, một con gà có thể lão đảo bước đi sau khi bị cắt đầu. Vì gốc não phần thường còn lại một ít sau khi bị cắt Kiểm soát hầu hết các phản xạ của nó, đã từng có một con vật như vậy sống khỏe mạnh 18 tháng liền. Quy luật dây thứ 5, bạn cứ ngỡ rằng bánh rơi xuống sàn sau 5 giây mới tiếp xúc với vi khuẩn, đủ thời gian để nhặt nó lên cho vào miệng. Công may, các thử nghiệm và logic xác định rằng vi khuẩn có thể bám vào hầu hết thức ăn hầu như ngay lập tức. Mèo rơi bao giờ cũng chạm chân xuống đất Các nghiên cứu đã chứng tỏ rằng, khi bị rơi từ hầu hết các độ cao, mèo có thể hạ xuống an toàn trên đôi chân. Nhưng điều này thay đổi khi nó bị rơi ngược từ một độ cao chỉ chưa đầy 0.3 m hoặc hơn, cũng khuyến cáo bạn không nên tự mình thử điều này ở nhà. Người lớn không có thêm các tế bào não mới. Phần lớn vùng não quan trọng của con người phát triển mạnh trong thời niên thiếu, nhưng nó cũng không giảm đi ở đó. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các neuron tiếp tục sinh ra và thay đổi nhanh trong những năm trưởng thành. Giải mã bí ẩn thuật thôi miên. Từng được sử dụng từ lâu trong y học cũng như trong giải trí, thuật thôi miên, một trong những bí ẩn lớn nhất của con người, đang dần được giải mã nhờ nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ. Từ thế kỷ 18, người ta đã phát hiện ra rằng Trí não có thể bị ám thị điều khiển để sai khiến cơ thể. Nhưng sau hàng thế kỷ sử dụng thuật thôi miên để gây mê và chữa bệnh cho bệnh nhân, người ta vẫn chưa thể trả lời liệu đó chỉ là sự tuân theo ám thị của nhà thôi miên hay là một dạng tập trung cao độ khi môi trường xung quanh đã ra khỏi ý nghĩ của người thôi miên. Những nghiên cứu gần đây đã giải mã được phần nào cơ chế tác động của thôi miên lên nhận thức của con người. Giống tới việc người bị thôi miên hành động theo ám thị. Trong những thí nghiệm mới của mình, Michael Vossner, giáo sư thần kinh học tại Đại học Oregon Mỹ và các đồng sự đã ghi lại những thay đổi trong quá trình xử lý thông tin của não người. Thường thì thông tin mà cơ thể tiếp nhận sẽ được chuyển đến vùng cảm giác sơ cấp trong não, để từ đó lại được chuyển lên những vùng chức năng cao hơn nơi diễn dịch thông tin. Kết quả nghiên cứu cho thấy Điều đáng ngạc nhiên là lượng thông tin truyền xuống nhiều gấp 10 lần lượng thông tin truyền lên, cũng có nghĩa là những gì con người nhìn, nghe thấy và tin vào là dựa trên quá trình xử lý thông tin từ trên xuống. Các dữ liệu ở mức xử lý sơ cấp có thể bị ghi đè lên phụ thuộc vào kết quả diễn dịch thông tin của trung tâm xử lý thông tin cao nhất. Mô hình xử lý thông tin này cũng giải thích vì sao thôi miên với bản chất là tạo ra một quá trình xử lý thông tin từ trên xuống có thể gây ra ám thị mạnh mẽ. Nhưng kết quả nghiên cứu tiến hành trong hàng chục năm của tiến sĩ David Spiegel, nhà tâm lý học tại Đại học Stanford, 10 đến 15% người lớn rất dễ bị thôi miên so với tỷ lệ 80 đến 85% ở những trẻ dưới 12 tuổi, lứa tuổi mà chu trình xử lý từ trên xuống chưa hoàn chỉnh, trong khi đó khoảng 20% người lớn rất khó bị thôi miên. Tiến sĩ Amires Giáo sư thần kinh học tại Đại học Columbia lại nghiên cứu tác dụng của thôi miên bằng cách sử dụng bài test Stroop. Ông cho 16 người, trong đó một nửa là những người rất dễ, nửa kia là những người rất khó bị thôi miên, nhìn những chữ cái ghi tên các màu nhưng lại có màu trái ngược với nghĩa của chúng. Sau khi ám thị cho họ rằng đó là những từ tiếng nước ngoài mà họ không hiểu, ông yêu cầu họ ấn vào nút chỉ màu thật của chữ cái. Ở những người dễ bị thôi miên, hiệu ứng Stroop, người biết chữ có phản xạ phải đọc trước khi ấn nút nên mất thời gian giải quyết sự xung đột thông tin, không còn. Họ có thể chỉ ra màu ngay lập tức. Còn với những người khó bị thôi miên, hiệu ứng Stroop thắng thế khiến họ chậm hơn. Kết quả scan não của hai nhóm được so sánh với nhau đã cho thấy sự khác biệt. Trong nhóm dễ bị thôi miên, vùng thị giác trong não thường mã hóa các chữ cái hiển thị và vùng não kiên giờ tìm những xung đột thông tin đã không hoạt động. Quá trình xử lý thông tin từ trên xuống đã áp đảo việc xử lý của não, đọc và xử lý thông tin trái ngược nhau theo đúng trình tự từ dưới lên, nhưng chính xác điều đó xảy ra như thế nào vẫn còn là điều bí ẩn. Một số nghiên cứu gần đây từ các hình ảnh của não cũng chỉ ra cơ chế tương tự, theo tiến sĩ Stephen Gostling, nhà thần kinh học tại Đại học Harvard Con người nghĩ rằng các hình ảnh âm thanh từ thế giới bên ngoài tạo ra sự thật, nhưng não lại xây dựng ngân hàng dữ liệu của nó dựa trên kinh nghiệm từ quá khứ. Sự thú vị của thôi miên là ở chỗ, nó tạo ra thông tin sai lệch. Spiegel nói, chúng ta tưởng tượng ra điều gì đó khác biệt, và nó trở thành sự thật. Giả thuyết biến ẩn của cá voi kỳ lân Giả thuyết biến ẩn của cá voi kỳ lân Trong hàng trăm năm, mục đích sử dụng chiếc ngà của kỳ lân biển hay cá voi kỳ lân đã làm rối trí các nhà khoa học. Đó là một bí ẩn của sự tiến hóa đi ngược với rất nhiều quy luật về răng của các loài thú được biết đến tới nay. Một nghiên cứu mới đây phỏng đoán, loài cá voi này sử dụng ngà của nó để xác định độ mặn của nước và tìm kiếm thức ăn và con đực có thể cọ sát ngà vào nhau như là một giác quan chưa hề được biết tới. Kỳ lân biển có chiều dài 4 đến 4,5 m và cân nặng khoảng 1 đến 1,6 tấn. Nhiều con có một chiếc răng hay ngà dài 2,4 m, trổ ra ở bên trái của hàm trên. Rãnh xoắn độc nhất trên chiếc ngà này, sự bất cân xứng của nó sang phía trái và sự hiện diện kỳ lạ của nó trên hầu hết các con đực và một số con cái đều là những đặc điểm độc nhất vô nhị về răng trong các loài thú Sau 4 chuyến đi tới vùng bắc cực tận Canada để nghiên cứu kỳ lân biển, Martin Nieuwé từ trường Nha khoa Harvard đã khám phá ra rằng răng của kỳ lân biển, mặc dù bề ngoài cứng rắn, song lại có khả năng nhạy cảm đáng nể. Với 10 triệu mối liên kết thần kinh nhỏ xíu chạy từ trung tâm thần kinh của ngà tới bề mặt bên ngoài, chiếc ngà giống như một cái màn có bề mặt ngoài cực nhạy và có thể phát hiện những thay đổi rất nhỏ trong nhiệt độ áp suất nước biển. Nhờ khả năng phát hiện những thay đổi nhỏ trong nước, kỳ lưng biển có thể nhận ra độ mặn của nước cũng như những sao động xung quanh con mồi, và điều này sẽ giúp chúng sống sót trong môi trường băng giá bắt cực. Trước kia, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích về chức năng của chiếc ngà này. Mặc dù chưa có ý kiến nào được chấp nhận dứt khoát, một trong những giả thuyết phổ biến cho rằng Chiếc răng dài kỳ lạ được dùng để thể hiện sự ghi hấn giữa các con đực trong cuộc chiến giành ngôi thứ. Giả thuyết khác cho rằng đó là một đặc điểm giới tính phụ, giống như bộ lông của chim công đực hay chiếc bờm sư tử đực. Phát hiện mới đây đã mở ra hướng mới trong điều tra khoa học. Khám phá ngoạn mục về thực vật ở Cameroon. Cuộc khảo sát 10 năm ở Cameroon của các nhà khoa học tại vườn bách thảo Hoàng gia Anh ở Kew thực hiện đã tiết lộ hơn 200 loài thực vật chưa từng biết đến trước nay. Vùng Coupe Bacossi ở đất nước này có sự đa dạng về thực vật cao hơn bất kỳ vùng nào khác ở châu Phi. Nổi bật trong số đó là các loài cà phê, hoa lan tuyệt đẹp và những họ hàng mới của loài sung. Nhóm nghiên cứu cho biết Công trình của họ đã đưa đến những sáng kiến bảo tồn ở địa phương. Coupe Bakoshi nằm cách Douala, thành phố lớn thứ hai của Cameroon, 100 km về phía bắc. Bắt đầu khảo sát từ năm 1995, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy ở đây 2.240 loài thực vật khác nhau. Khoảng một phần mười trong số chúng là mới với khoa học. Thành viên dự án bảo tồn của KILV, Ben Poehler, nhận định So với bất kỳ vùng nào từng được khảo sát ở châu Phi, vùng này chứa số loài cao nhất. Chúng đa dạng từ những loài cây tí hoa như Macropodiala peluxida, nằm gọn trên một móng tay, tới những tán cây cao hơn 45 mét. Coupe Bacchusis là vùng có đa dạng sinh học cao với hai núi lửa đã tắt. Các thung lũng ven sông, đồng cỏ và một vài cánh rừng ẩm ướt nhất châu Phi. Sự đa dạng sinh thái này là một trong những lý do vì sao các loài vật tìm thấy đất sống ở đây. Tuy nhiên, hơn 200 loài thực vật trong vùng cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do những hoạt động của con người ven khu vực này. Bí ẩn của những giấc mơ. Quân sĩ Dreaming Beyond Death dịch ra là những giấc mơ cận tử. Kể về giấc mơ của một số người vào thời điểm cận kề cái chết, một cố gắng nữa của con người trong việc giải mã giấc mơ. Là một nữ giáo sĩ làm việc trong nhà tế bần Marine, California, Mỹ, 10 năm nay, Patricia Buckley tiếp xúc với cảm xúc thật nhất của những người đang chờ đợi cái chết, nỗi sợ hãi khi sắp phải từ giã cõi đời. Những khúc mắc của gia đình còn chưa giải quyết, sự khủng hoảng lòng tin, vân vân. Chẳng hạn như, Charley Jamussen, một thuyền trưởng tàu buôn nghỉ hưu và sắp chết vì bệnh ung thư, đã bị nỗi sợ hãi gặm nhấm cho đến khi trong một giấc mơ, ông thấy mình đang dương bồm ra một vùng biển lạ, vắng lặng, tối đen và mênh mông. Charley tâm sự với Buckley sau khi kể cho bà về giấc mơ của mình. "Là thay, tôi không còn sợ chết nữa." Đối với Charlie, từ lúc ấy, cái chết không còn là sự kết thúc mà chỉ khởi đầu một hành trình mới. Đó chỉ là một trong nhiều giấc mơ được Berkeley nhắc đến trong cuốn sách đang gây tiếng vang lớn mà bà cùng viết với con trai là Kelly Berkeley, cựu giám đốc hiệp hội nghiên cứu giấc mơ quốc tế. Đây là tác phẩm đầu tiên về sức mạnh của sự sống trong những giấc mơ, khi ai đó gần kề cái chết, chúng có thể giúp họ xua tan nỗi sợ hãi tìm ra ý nghĩa lớn hơn của sự sống, thậm chí còn cải thiện được quan hệ của họ với người thân. Dù mới chỉ nghiên cứu sơ bộ, hai tác giả đã cung cấp những phân tích đáng chú ý, khi mà cho đến nay có rất ít nghiên cứu đầy đủ về những giấc mơ như vậy. Những giấc mơ mang ý nghĩa hoặc có tính dự báo trước khi chết xuất hiện ở mọi nền văn hóa và tôn giáo, từ Trung Quốc, Ấn Độ tới Hy Lạp cổ đại. Trong giấc mơ, những người sắp chết thường thấy mình đi xa hồi ngộ với những người thân yêu đã qua đời hay nhìn thấy những chiếc đồng hồ ngừng chạy. Thường những hình ảnh này rất đơn giản, một phụ nữ mơ thấy ngọn nến trên bậu cửa sổ bệnh viện tắt phục, nhấn chìm bà trong bóng đêm, biểu tượng của cái chết đang làm bà sợ hãi cho đến khi ngọn nến đồng thời được thắp sáng bên ngoài cửa sổ. Một người đàn ông đang đấu tranh để tìm ý nghĩa cuộc sống của mình, mơ thấy một sàn nhảy hình vuông Trên đó, các đôi nhảy để lại những dấu vết chuyển động trông giống như những dải ruy băng kết thành một tấm đan. Người đàn ông họa Buckley sau giấc mơ đó luôn có một kế hoạch cho tất cả, phải vậy không? Nhưng không phải mọi giấc mơ trước khi chết đều dễ chịu. Chúng cũng có thể làm họ sợ hãi với cảnh bị đuổi bắt qua một thành phố đổ nát, va Và vào một chiếc xe không người lái rồi rơi xuống hào nước, hoặc trú ẩn trong nhà thờ nhưng lại gặp một cơn bão ung độ máy nhà. Rosalind Cartwright, giám đốc nghiên cứu khoa học hành vi tại Trung tâm Y tế Đại học Ross Mỹ cho biết: Tôi từng gặp những bệnh nhân khi tỉnh dậy đập ầm ầm vào tấm nệm đầy kích động, vật lộn với ý nghĩ rằng họ sẽ thua trong trận đấu này. Những giấc mơ này cảnh báo những vấn đề chưa được giải quyết của bệnh nhân, nhưng nỗi sợ hãi cuối cùng lại có thể giúp họ tìm thấy sự thanh thản. Cartwright nói: Các lời chúng sẽ gây nguy hiểm cho bạn. Những nhà nghiên cứu nhận thấy các giấc mơ trước khi chết thường khẩn thiết hơn, sống động hơn và dễ nhớ hơn là những mẫu giấc mơ chấp nối thường ngày. Nhà tâm lý học Alan Shykel, Đại học California nói, "Cùng số cuộc đời vào những thời điểm khủng hoảng hoặc quá độ nào đó, nhu cầu mơ được đẩy lên cao. Trước một sự kiện càng kịch tính, càng có nhiều giấc mơ về việc giải quyết những chuyện tình cảm có liên quan." song, bản chất của những giấc mơ đó là gì? Liệu những giấc mơ trước khi chết có phải là bằng chứng cho sự hiện hữu của Chúa trời? Bí mật của giấc mơ mới chỉ vừa được hé mở và vẫn đang chờ được giải đáp trọn vẹn. Bí ẩn trùng sắc không rỉ. Tại vùng nông thôn miền Tây Ấn Độ, sừng sững một cây cột sắt được đúc vào thế kỷ thứ 5 công nguyên. Cây cột cao 7 mét được đúc từ thép đã tôi đặt trên đỉnh trang trí những hoa văn cổ, tương truyền cây cột sắt này được đúc để tưởng nhớ vua Chandragupta. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc là cột sắt đứng lộ thiên đã hơn 1500 năm trải qua không biết bao mưa gió cho tới tận ngày nay vẫn không thấy một vết kỹ xước nào. Trong khi đó sắt là loại kim loại rất dễ rỉ. Sau vài chục năm chứ không cần nói tới hơn nghìn năm, cột sắc đó cứ đứng đơn độc sần sẩn, dường như thách thức với tài trí thông minh khám phá của nhân loại, đồng thời cũng là biểu trưng cho nền văn minh Ấn Độ cổ. Bí mật năng lượng bóng tối Nó chiếm đến 3 phần 4 những gì có trong vũ trụ, nó kéo dãn không gian thời gian giống như một mẫu cao su bình thường, và nó khiến các nhà nghiên cứu phải quan tâm. Đó là năng lượng bóng tối, bí ẩn lớn nhất của vật chất. Năng lượng bóng tối bao trùm khắp nơi trong vũ trụ, nó có thể khiến toàn bộ các thiên hà chuyển động nhưng ta không thể nhìn thấy nó. Đầu năm 1998, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vũ trụ đang giãn nở ra quá nhanh, một kết quả không được mong đợi, chắc chắn là cách đây khoảng 15 tỷ năm, vào thời điểm của vụ nổ Big Bang, vũ trụ cũng đã một lần đột ngột mở rộng kích thước của nó tăng đến 1050 lần chỉ trong một tích tắc. Nhưng sự nới rộng kinh khủng này dần giảm đi theo dòng thời gian dưới tác dụng của lực hấp dẫn vũ trụ, kéo các hành tinh ngôi sao lại gần nhau. Ông Jean-Philippe Ujan, nhà vũ trụ học thuộc Viện Vật lý Thiên văn Paris, giải thích: "Chúng tôi cũng đã có bằng chứng về sự giãn nở ngày càng nhanh này nhờ vào một số ngôi sao cực sáng." Đó là những ngôi sao ở thời điểm cuối cuộc đời đang tỏa ra một thứ ánh sáng phi thường, chiếu sáng cả vũ trụ như một ngọn đèn pha. Điều lợi là cường độ ánh sáng của các ngôi sao này luôn ổn định, vì thế chúng tôi có thể sử dụng nó như một phương tiện hữu hiệu để đo khoảng cách giữa chúng ta với ngôi sao sắp chết. Càng ở gần chúng ta, nó càng sáng hơn. Các nhà thiên văn học đã ghi vào danh mục một số lượng lớn các ngôi sao cực sáng này. Sau đó, họ tính toán khoảng cách giữa chúng và trái đất. Nhìn chung các ngôi sao cực sáng thường kém sáng hơn trước đây, điều đó có nghĩa là chúng ta ngày càng ở xa chúng hơn là dự đoán. Nói cách khác, vũ trụ đang giãn nở nhanh hơn, khiến cho khoảng cách giữa trái đất và các ngôi sao cực sáng ngày càng tăng. Sự giãn nở của vũ trụ này trở thành bằng chứng đầu tiên cho sự tồn tại của năng lượng bóng tối. Các nhà nghiên cứu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phát minh ra khái niệm Năng lượng bóng tối Một dạng vật chất đẩy Bởi vì nó đẩy các thiên hà cách xa lẫn nhau Để giải thích sự tăng tốc mà họ quan sát được Nhưng không thể tưởng tượng được Các hạt mang nguồn năng lượng này như thế nào Một bằng chứng khác vừa được phát hiện Vào tháng 10 năm 2003 Lần này là từ các phô tông Các hạt mang ánh sáng Các nhà nghiên cứu người Mỹ Đã quan tâm đến các phô tông Tức là quan tử Có hành trình dài Đi qua các đám thiên hà với hàng trăm triệu năm ánh sáng trước khi đến được trái đất Thông thường, năng lượng của một phô tông không bị ảnh hưởng bởi chặng đường nó đi qua Đó là trên lý thuyết Thực tế các phô tông được bổ sung thêm một chút xíu năng lượng từ bên ngoài Một điều bất bình thường chỉ có thể giải thích bằng tác động của năng lượng bóng tối Nó góp phần giúp các phô tông thoát khỏi lực hấp dẫn Những suy đoán giúp các nhà khoa học ngày càng tiến gần đến năng lượng bóng tối Nhưng thực sự vẫn chưa chứng minh được nó. Vậy mà nguồn năng lượng này lại chiếm phần lớn trong tổng số năng lượng của vũ trụ. Bí ẩn của những người sống sót sau sét đánh. Khi sét đánh vào đám đông, nó chỉ trúng vào một người, tại sao vậy? Người được chọn khác gì với những người kia? Cơ thể của người đó về sau thay đổi ra sao? Những nghiên cứu mới đây đã cho phép giải đáp một số, nhưng không phải là tất cả bí ẩn từ dông tố. Xét săn đuổi chúng ta Xác xuất, xét đánh trúng một người dường như không lớn, tối đa là một phần sáu trăm ngàn. Nhưng khả năng đó tăng theo từng năm. Số người bị xét đánh ngày càng tăng lên, mặc dù bản thân xét, phóng không thường xuyên hơn, vẫn khoảng 8 triệu lần mỗi ngày. Ở Mỹ... Các hãng bảo hiểm thống kê số nạn nhân bị sét đánh, trung bình mỗi năm khoảng 600 người. Hiện tại con số này đã thay đổi đáng kể, tăng tới 1500 người. Vậy có phải sét săn lùng có người như những con thú săn con mồi? Đôi khi thực tế có thể so sánh sét với một cơ thể sống. Một giáo sư đã đánh giá sét như sau: Những mũi chống sét dày đặc không làm sét lúng túng. Khi con đường thông thường đã bị chặn kín, sẽ tiến tới mục tiêu từ dưới, nó có đường vòng trong lòng đất. Nhưng cho đến giờ, người ta vẫn không hiểu được cái gì thu hút cơ thể sống này tới một cơ thể sống khác là con người. Có những nhà khoa học thậm chí nghiêm túc cho rằng đó là do testosterone, hormone sinh dục nam. Họ không tìm thấy cách giải thích khác bởi 86% những người bị xác đánh là đàn ông. Nhưng lực hấp dẫn của hormone này ở chỗ nào thì họ lại không nói rõ được. Mặc dù khẳng định trong đám đông xét, nhất định chọn người có lượng testosterone cao hơn. Mồ hôi thoát ra, dày bị cháy thành than. Một điều không kém bí ẩn là tác động của sét khi nó xuyên qua cơ thể, tưởng như điện tích hàng chục triệu volt và dòng điện hàng trăm nghìn ampere sẽ phải giết chết con người trong khoảnh khắc, nhưng một số người không hiểu sao lại sống sót. Mà không phải chỉ có một vài người như vậy. Ở Mỹ, con số này là gần 900 người một năm. Đó là thông báo của hội những người sống sót sau khi bị sét và dòng điện đánh. Viết tắt là LSN. ESSE Theo bác sĩ thần kinh Nelson Handler của Mỹ, những người này rất muốn để người ta nghiên cứu họ, nhưng ít ai lao vào vấn đề này vì cho rằng sét và dây dẫn trần hoạt động như nhau. Hóa ra không phải như vậy. Đôi khi sét không để lại dấu vết gì trên cơ thể, nhưng lại xuyên qua các bộ phận bên trong, mặt ngược lại sượt qua bên ngoài nhưng làm cháy áo quần và dây. Đã có trường hợp khi trên cơ thể người mồ hôi đang tháo ra và sát chạm tới tạo ra đám mây hơi bao bọc xung quanh, những đồng xu trong túi quần một người bị nóng chảy ra, biến thành một cục đồng, ở một người khác, chiếc răng vàng bị chảy, người khác nữa bị chảy chiếc dây chuyền trên cổ và khóa kéo trên quần vân vân, nhưng họ vẫn sống sót. Các dây thần kinh cháy như dây dẫn. Những nghiên cứu cho thấy, con người thoát chết bởi vì mặc dù luồng điện phóng có công suất lớn khủng khiếp, nhưng chỉ xuyên qua cơ thể trong vòng vài phần triệu giây và không phải lúc nào cũng kịp đốt cháy. Cường độ tác động phụ thuộc vào trở kháng của các cơ quan và mô, trung bình khoảng 700 ôm. Cường độ càng lớn, hậu quả càng nặng nề. Theo bà Mary Anne Cooper, nhà nghiên cứu các chấn thương do sét và cũng là chuyên gia hồi sức của Mỹ, mạch điện của chúng ta, những sợi thần kinh bị cháy đầu tiên. Trong trường hợp nhẹ nhất, vỏ bảo vệ của các sợi này về bản chất giống như lớp cách ly ở các dây dẫn bị tổn thương, tỉnh lại sau cơn sốc, nạn nhân thậm chí có thể không cảm thấy những thay đổi. Đôi khi tác động chỉ thể hiện sau vài tháng, khi các sợi thần kinh bắt đầu đoản mạch và tạo ra những chỗ tiếp xúc ở nơi lẽ ra không từng có. Điều đó giải thích một số vấn đề ở những người sống sót. Thực tế, nhiều thành viên của LSN ESSI thang phiền về sự định hướng cử động kém, chứng coi giật, ủ tai, đôi khi không kiểm soát được tiểu tiện, họ trở nên cáu gắt hơn. Một người đàn ông bị sát đánh thậm chí còn cạo trọc đầu, không phải vì đó là mốt mà do ông không chịu nổi việc tóc thường xuyên lây động. Nhưng cũng có những tác động tích cực được ghi nhận. Một người tên Ian Glovace từ Cộng hòa sách cho biết về sự phục hồi đáng kinh ngạc, khả năng tình dục đã mất đi trước khi bị sát đánh. Theo bà Marianne, có thể anh ta đã xảy ra sự đoạn mạch trong tuổi sống và xuất hiện sự liên kết có tác dụng khôi phục việc truyền các sung thần kinh đảm trách sự cương cứng. Phô mai chảy Có trường hợp sát đánh thẳng vào đầu, khi đó hậu quả rất nghiêm trọng từ nổ mắc hôn mê và tê liệt hoàn toàn đến những hành vi cư xử lạ lùng. Một trong những bệnh nhân của tiến sĩ Handler sau khi bị sét đánh đã hồi tưởng lại tuổi thơ và có hành vi như một đứa bé 2 tuổi. Người khác thì bị mất trí nhớ ngắn hạn, anh ta phải ghi ra giấy việc để đồ vật của mình ở đâu, nếu không sẽ không thể tìm thấy chúng. Ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy sét ngắt một phần đáng kể não của những người này nhưng thường những tổn thương bị ở từng điểm và cùng một lúc ở vài chỗ. Các nhà nghiên cứu thậm chí có thuật ngữ đầu phô mai Thụy Sĩ, với nghĩa là những chỗ bị tổn thương nằm phân tán như các lỗ hổng trên phô mai cứng. Không ai có thể nói trước các lỗ hổng xuất hiện ở đâu, nhưng rõ ràng những bất thường phụ thuộc vào vị trí của chúng. Ông Harold Den ở bang Missouri trở nên nổi tiếng vì ông không có cảm giác lạnh nữa. Thậm chí mùa đông, ông chỉ mặc áo khoác. Chị Ellen Vaughn ở Anh thì lại có cái mũi thính như mũi chó. Lần theo mùi, chỉ có thể tìm thấy các vật mà trước đó có người đã sờ vào. Còn Hunter Lunge ở Berlin lại có được khả năng toán học đáng kinh ngạc, nhân nhẩm những số 6 chữ số. Nói một cách khác, sét có thể khiến con người giống như bị đột biến. Nhưng thú vị hơn là hóa ra não người còn tiềm ẩn những khả năng để hoàn thiện cầu chì mất tác dụng. Có một số người sau khi bị sét đánh đã có thể nhìn xuyên qua người khác, một phụ nữ có thể xóa các sọc từ trên thẻ tín dụng và các vé tàu xe bằng cách sờ tay vào. Bà bị tổn thương một vài chỗ ở thủy trán, một người đàn ông bị lỗ hổng ở phần thái dương trái nói rằng anh ta cảm thấy như có bức xạ điện từ. Trên thực tế, anh xác định được trong dây dẫn đang có dòng điện hay không. Thử nghiệm của các nhà khoa học cho thấy, việc ngắt một vài phần não, đóng vai trò kiểu như cầu chì, có thể làm tăng khả năng làm việc của não. Nhưng ai biết được những chỗ nối mới hay đoạn mạch trong mạch lưới thần kinh sẽ dẫn đến hậu quả thế nào? Có vẻ như đôi khi, sét có khả năng hàn các tiếp điểm như trong vi mạch của máy tính, sét không chỉ làm tê liệt hệ thần kinh mà nó còn làm nảy sinh những khả năng bất thường, siêu tự nhiên. Bí ẩn của sự nói dối. Chỉ với ba tấc lưỡi, con người đã bóp méo mọi sự vật hiện tượng. Chúng ta cũng thỏa hiệp với các dạng giả dối không lời như sử dụng mỹ phẩm, tóc giả, phẫu thuật thẩm mỹ, quần áo và những dạng trang trí khác để cải trang bề ngoài thật của mình. Hơn một thế kỷ trước, nhà văn Mỹ Mark Twain đã viết: Người ta giả dối bất cứ khi nào cả trong lúc ngủ và lúc thức, trong lúc buồn và vui, nếu bạn giữ được cái lưỡi của một người thì thái độ của anh ta cũng sẽ truyền tải những sự giả dối khác. Sự giả dối giống như một thứ kỹ năng tồn tại trong mọi cá nhân và được chúng ta sử dụng hết sức thoải mái, không chỉ có trên phim ảnh hay các ấn phẩm văn hóa, sự dối trá hiện diện xung quanh chúng ta theo cách này hay cách khác và chúng ta tìm thấy ở đó những câu chuyện thú vị. Đã có một số nghiên cứu ủng hộ quan điểm của Mark Twain, đó là những công trình khoa học vào năm 2004 do nhà tâm lý học Robert S. Feldman ở đại học Massachusetts thực hiện. Ông đã ghi âm lén các sinh viên khi nói chuyện với người lạ, sau đó phân tích băng và tính toán số lần họ nói dối. Hơn 60% đối tượng có biểu hiện nói dối trong khoảng thời gian mỗi 10 phút. Mức độ dối trá được sắp xếp từ thổi phồng cho đến bịa đặt và thật thú vị, nam giới và nữ giới có tần suất nói dối như nhau, nhưng trong khi phụ nữ có xu hướng giả dối để đối tượng yên tâm thì sự giả dối của phái mạnh cốt để tự an ủi mình. Trong một nghiên cứu khác do chuyên gia David Knox và Caroline SWAT ở đại học S Carolina tiến hành, có đến 92 sinh viên thú nhận đã nói dối với người tình hiện tại hoặc trước đây. Trong khi từ lâu người ta đã biết rằng nam giới thường có xu hướng nói dối về số lượng các cuộc chinh phạt tình ái trong quá khứ, thì một nghiên cứu mới đây cho thấy phụ nữ lại thường không trung thực về mức độ trải nghiệm tình dục. Khi được yêu cầu hoàn thành bảng tham vấn hành vi và thái độ tình dục bản thân, các đối tượng nghiên cứu là nữ cho biết chỉ có 2 cuộc tình đi qua trong đời, trong khi kết quả từ máy phát hiện nói dối cho thấy kết quả thực nhiều hơn. Những đơn cử trên đây chỉ là vài điển hình về sự giả dối mà khoa học ghi nhận, và ngay cả các nghiên cứu về sự giả dối cũng có kết quả không thật. Chúng ta cũng thỏa hiệp với các dạng giả dối không lời như sử dụng mỹ phẩm, tóc giả, phẫu thuật thẩm mỹ, quần áo và những dạng trang trí khác để cải trang bề ngoài thật của mình. Chúng ta lợi dụng các hương thơm nhân tạo để đánh lạc hướng dấu vết bản chất mùi thật của cơ thể chúng ta khóc với những giọt nước mắt giả xấu, làm giả một số cơ quan và phơi bày đồ giả trước bàn dân thiên hạ. Nhưng tất cả điều đó chỉ là một phần nhỏ của tấm thảm giả dối khổng lồ nhằm che đậy bài trí cho bản chất không trung thực của chúng ta. Nếu sự thật trần trụi làm cho mọi người cảm thấy khó chịu, chúng ta có thể lấy sự an ủi. Con người không phải là loài duy nhất biết khai thác điều này để phục vụ hành vi giả dối của mình cây cối và nhiều loài động vật có thể liên lạc với nhau bằng thứ âm thanh ảo, phổ bày các nghi thức tiếp cận, màu sắc, hóa chất lan truyền trong không khí và cả những phương thức chưa được biết khác. Mà theo các nhà sinh vật học thì mục đích vẫn là chuyển tải thông tin và lừa phẫn nhau. Một số loài hoa tỏa hương quyến rũ ong bướm, côn trùng để ăn thịt. Rắn đuôi chuông ngoe ngoải chiếc đuôi như con zun để đánh lừa con mồi. Loài nhện nước tạo sóng để thu hút đàn cá đến và tóm lấy nạn nhân bằng ngón nghề điêu luyện. Thì biết càng nhiều, chúng ta càng ngờ vực nhau và một số loài động vật có khả năng gửi đi những thông điệp không chính xác để đánh lừa đối tượng. Vì sao con người dễ dàng lừa dối đến vậy? Một phần vì điều đó là chiếc vé cho sự thành công trong quá trình sinh tồn của chúng ta. Giống người cổ Homo sapiens đã từng giả dối để có thể tồn tại và phát triển trong những cuộc chiến dai dẳng vì sự trường tồn, động lực thúc đẩy tiến hóa, dối trá để giúp nhau và dối trá ngay cả với chính bản thân mình, một sản phẩm tài năng được sản sinh từ não bộ, giúp chúng ta chấp nhận hành vi gian lận của chính bản thân và khách thể. Bí ẩn thế giới màu tím của các loài chim Trong khi con người chỉ nhìn được ba loại ánh sáng là đỏ, xanh lục và xanh dương thì chim có thêm khả năng nhạy cảm với tia cực tím. Nói cách khác, đối với chim muông, chúng ta là những kẻ mù màu. Philip Hub thuộc Đại học Lausanne, Thụy Sĩ đã tìm hiểu về loài chim sáo đá và sơn tước. Cách thức xử trí của chúng khi mang thức ăn về cho bầy con trong tổ Vì không thể đáp ứng được tất cả trong một lần, vậy chúng chọn con nào để cho ăn trước tiên? Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng chim mẹ thấy chim con từ động tác hay tiếng chim chíp của chúng. Nhưng Philip Hopf lại tìm ra tín hiệu khác mà trước đây chưa từng biết đến, sự phân phát thức ăn thay đổi tùy theo cường độ phản xạ tia cực tím trên cơ thể chim con. Từ thập niên 1970, các nhà điều học Đã biết rằng đa số các loài chim đều có thể cảm nhận được tia cực tím, giống như nhiều loài côn trùng, nhện, cá, bò sát và cả một vài loài có vú gặm nhấm. Vỏ mạc của chim có một khác biệt cơ bản. Trong khi ở người chỉ có 3 loại tế bào hình nón nhạy cảm với ánh sáng đỏ, xanh lục và xanh dương, loài chim lại có thêm một loại tế bào nhạy cảm với tia cực tím. Con người không nhìn thấy một thế giới giống như chim đã thấy. Trước kia có rất ít công trình về đề tài này, nhưng từ 10 năm nay, các chuyên gia về tập tính chim muông đã có phương tiện để nghiên cứu tia cực tím bằng cách phân tích cường độ bức xạ ánh sáng nhờ quang phổ kế. Và các kết quả không ngừng khiến người ta bất ngờ. Từ năm 1996, Andrew Bennett và Ines Coutiu ở đại học Princeton của anh đã chứng minh khả năng nhìn phổ cực tím Có liên quan đến việc lựa chọn bạn tình của một số loài chim. Khi gắn những dải băng phản chiếu tia cực tím cho chim nhạn biển trống, họ nhận thấy rằng chim mái thích chúng hơn những chim trống bình thường. Mới đây, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng một số loài chim phát hiện được con mồi nhờ dấu vết nước tiểu phản chiếu tia cực tím. Như thế, người ta khám phá những thông tin thị giác mà trước đây không ngờ tới và chúng giải thích cho các tập tính đôi khi có thể chuyển vị sang loài khác. Trong năm vừa qua, các nhà khoa học Hạ Lan đã phát hiện một điều thú vị. Chim sơn tước mái bị lôi cuốn nhiều hơn bởi chim trống có bộ lông phản xạ tối đa ti cực tím. Chim trống cũng cuốn hút kẻ thù hơn và nếu chúng sống sót được là nhờ, có thể chất, khỏe mạnh. Hậu vệ của chúng có nhiều khả năng cũng giống như thế và sinh sản dễ dàng hơn, Philip Herb quan tâm đến mối liên hệ cha mẹ và con cái của loài chim. Ông quan sát chim sáo đá con. Tôi thấy rằng khóe mỏ và cả da của chim con phản xạ tia cực tím, vậy là tôi nghĩ rằng điều đó có thể đóng một vai trò trong việc nhận biết của chim bố mẹ. Ông đã cùng với cộng sự bắt tay so sánh sự tăng trọng của chim con. Bình thường, với chim con phản xạ tia cực tím. Kết quả thật rõ ràng những chim sáo đá con bị trét một lớp gel ngăn tia cực tím tăng trọng ít hơn chim không bị trét gel. Nói cách khác, những chú chim con tím nhất sẽ nhận được thức ăn từ bố mẹ nhiều hơn. Nhóm nghiên cứu cho rằng có thể chúng dễ được bố mẹ nhận ra trong cái tổ tối tăm. Họ cũng quan sát thấy có mối liên hệ giữa độ phản xạ tia cực tím với sức đề kháng của chim con. Như thế, phổ ánh sáng này là một tiêu chí chủ yếu đối với sự sinh tồn của chim con, một sự phân biệt của thị giác mà chúng ta hoàn toàn không nhận ra. Hồ thũng bí ẩn chưa được giải thích. Các dãy núi miền Trung Á có rất nhiều đỉnh núi cao đến 7000m. Con sông băng Inejek chứa đựng một bí ẩn chưa giải thích được từ trăm năm nay và là nơi duy nhất trên thế giới, cứ mỗi mùa hè, hồ Mcbatcher lại cạn khô nước trong 3 ngày. Tại sao? Lần đầu tiên các nhà khoa học cố gắng trả lời các câu hỏi đó. Con sông băng khổng lồ Inyinchek dài 65 km, với hai nhánh chính hội tụ nhau cách đoạn cuối sông 15 km. Tại chỗ giao nhau của hai nhánh ở độ cao 3300 m, đó là hồ Mcbatcher, sâu 130 m một phần bị bao phủ bởi các núi băng trôi. Mỗi năm nước hồ rút sạch đi trong 3 ngày vào khoảng đầu tháng 8. Điều không thể đã diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2004. Hồ McButter bắt đầu tự tháo cạn nước đi. Cứ mỗi năm hiện tượng lạ lùng trên lại xảy đến vào thời gian này. Với vẻ ngoài bình lặng, nước của nó dần dần đổ vào con sông băng Inukjuak. Thấp hơn 30 km và sau vài giờ, đến lượt thung lũng bao la bị ngập nước. Từ một con sông khiêm tốn trên núi, Ininjet đã trở thành một đại dương hung dữ, chiếm trọn cả không gian. Trong ba ngày đêm, chiếc hồ tháo sạch 250 triệu mét khối nước của mình, chỉ để lại trong lòng hồ các khối băng khổng lồ. Sau đó hiện tượng nước rút hoàn toàn trong thung lũng. Con sông băng chấm dứt sự thay hình đổi dạng của nó, còn hồ Mubacher đã trống rỗng. Nhờ điều kỳ diệu nào mà hồ Bắc Ngồn từ sông băng này có thể tự tháo nước đi trong vòng 3 ngày? Nước đã chảy đi đâu? Nước đã rút sạch như thế nào và bằng cách nào hồ lại đầy nước trở lại? Các câu hỏi này đặt ra từ đúng một thế kỷ nay, khi nhà địa chất người Đức, Gottfried Möbacher, khám phá chiếc hồ vào một ngày đáng nhớ trong năm 1904 và từ đó nó được mang tên ông, với mong muốn phá vỡ bí ẩn của hồ Möbacher. Một đoàn thám hiểm quốc tế do J.F. Jack ở Berlin tiến hành đã lên đường đến hồ này vào mùa hè năm 2004. Ngày 19 tháng 7 năm 2004, khi đến Bikkek, thủ đô của Kyrgyzstan, khó khăn đã lộ ra. Sırgura Dusavily, một trong những lãnh đạo của đoàn thám hiểm thông báo, "Có thể chúng ta buộc phải dùng ngựa cho bốn ngày đường." Nếu như trực thăng không sử dụng được, không thể bỏ lại những người Nga chiếm đại đa số trong đoàn, cho dù ở Kyrgyzstan chỉ có một chiếc trực thăng duy nhất. Nhưng rồi cuối cùng, một chiếc Mi-8 khổng lồ cũng xuất hiện đón chúng tôi sau hai ngày vất vả trên con đường xấu. Chúng tôi dựng lên hai trại cách nhau 20 km. Một trại nằm dưới chân con sông băng nơi mà sông Injrek bắt nguồn và trại thứ hai nằm ngay trên con sông. Đối diện với hồ Mbakche, trong liên lạc vô tuyến hàng ngày với nhau, chúng tôi gọi tên hai trại lần lượt là Paliana và Basa. Con sông băng được chia cắt thành nhiều khu vực, từ tây sang đông và mỗi ekip chịu trách nhiệm nghiên cứu các khu vực gần với trại của mình. Lúc này hồ còn đầy nước, do chúng tôi đã quan sát trước bằng máy bay vào buổi sáng, thậm chí là rất đầy nước. Theo các phi công thường bay tới đây để thả các nhà leo núi xuống chân ngọn núi Khantengri, cao 7.000m. Trong tháng 7, Hồ Mùa Bạc Trơ đạt mức lưu lượng nước kỷ lục. Mỗi người một giả thuyết riêng Đặc điểm của mỗi cuộc thám hiểm là sự may rủi đè nặng trước các bí ẩn của tự nhiên. Cuộc thám hiểm của chúng tôi cũng không thoát khỏi quy luật đó. Chúng tôi muốn có nhanh những câu trả lời... Sau khi có mặt tại hiện trường được vài hôm, tuy nhiên cuộc thám hiểm được lên chương trình cho 4 năm. Mục tiêu của năm đầu tiên là thiết lập mạng lưới các điểm GPS, tức là hệ thống định vị toàn cầu để đo đạc nhờ vào các vệ tinh định vị mọi sự di chuyển của con sông băng. Tiến sĩ Vasily Mirjalov, trưởng đoàn thám hiểm dự đoán, có lẽ chúng ta sẽ có nhiều câu trả lời vào vài tuần nữa. Nhưng hiện thời, chúng ta nên giảm thiểu bớt các giả thuyết. Mặc dù vậy, các giả thuyết vẫn kích thích trí tò mò của mọi người. Lúc đó, Skii Shogu... Dudash Vily đưa ra giả thuyết của mình. Đã không có bất kỳ một lỗ thủng nào cho phép hồ Mobacker tháo nước đi, nhưng nhiều miệng lỗ bị tắc nghẽn do các khối băng khổng lồ. Vào mùa đông, các khối băng này vẫn còn áp sát bề mặt đáy nhiều lỗ xốp như là một rào cản tự nhiên nhờ thấy mà chiếc hồ ngập nước vì các nắp van vẫn bị đóng lại do hiệu quả của áp suất và nhiệt độ thấp. Khi mùa hè đến, nước nóng dần lên và các khối băng to bắt đầu tan chảy cho đến lúc mà theo Skil chúng mất đi sự bám dính, đột ngột trồi lên bề mặt. Hiện tượng này tương ứng với sự mở đột ngột các nắp van. Một giả thuyết như thế chỉ có thể đứng vững nếu như mực nước hồ dâng lên về phía hạ lưu cũng đột ngột không kém, do đó chúng ta còn phải chờ đợi để biết sự thật nằm ở đâu. Ngày 28 tháng 7 năm 2004, 6 ngày đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi đặt chân đến trại Paliana. Chúng tôi kẻ ô vuông, khu vực một vùng khoảng 10 km vuông, độ cao trung bình 3000 m. Vì lý do an toàn, trại của chúng tôi nằm ở phía tây con sông Iniet. Điều đó khiến chúng tôi buộc phải lội nước để đến con sông băng Nhiệt độ nước là 1 độ C. Trong khi chúng tôi lắp đặt các cột mốc trên khu vực cuối sông băng, nhà nghiên cứu hang động qua Chile, Philipianco xác định được hai hang động khổng lồ ở cách hồ chưa đầy 2 km. Hai hang này có thể nằm trong mạng lưới thủy văn tiêu nước của chúng. Trong thời kỳ nóng, sự tan chảy và lưu lượng nước đóng băng trong hai hang động trên, không kể đến chiếc hồ đang đe dọa rạn vỡ bất cứ lúc nào không cho phép các nhà khoa học tham gia chúng được. Sau hai lần mạo hiểm thâm nhập hang bất thành, chúng tôi đành bỏ cuộc. Công việc nghiên cứu hang động phải lùi sang mùa thu. Ngày 1 tháng 8 năm 2004, như không màng đến sự chờ đợi của đoàn thám hiểm, hồ môi bắt trơ vẫn cứ đầy nước. Shakil lúc đó đề nghị tiến về hướng nam, ở đây sông băng rộng hơn khoảng 4 km và đặc biệt sáo trộn. Từ trại chúng tôi phải mất 3 giờ đi bộ mới đến được vùng đất bí mật tách nước khỏi hồ, khỏi con sông băng nói riêng. Chúng tôi biết chiếc hồ thủng nằm tại vùng này nhưng không có ai đến được nó. Điều gì xảy ra trong cái rào chắn tự nhiên này? Sự chuyển tiếp giữa yếu tố nước và băng đã diễn ra như thế nào? Yếu tố đơn giản và rất có thể giải thích cho sự tồn tại của chiếc hồ là sự dâng lên của băng từ nhánh nam của con sông băng tại nơi này. Thay vì tan chảy cùng nhánh Bắc, trong một chữ Y hoàn hảo như mọi con sông băng trên thế giới, nhánh này lại dâng lên hình thành một rào cảng băng khiến nước hồ Mô Bắc Rơ được giữ lại. Chúng tôi không bao giờ đến được bờ nam của hồ. Càng đến gần, các núi băng càng to ra, hòa vào nhau và tạo ra nhiều khé nứt. Chúng tôi có một điều chắc chắn. Mặt băng dâng lên này của nhánh Nam là nguyên nhân của hiện tượng hồ thủng duy nhất trên thế giới. Không có sự bất thường này sẽ chẳng có chiếc hồ. Trong một thế kỷ, hồ Maubertcher dịch chuyển từ 2 đến 3 km đến hạ lưu. Từ nay rào cản băng giá rất gần chỗ giao nhau của hai nhánh sông. Và có lẽ hồ sẽ biến mất trong một tương lai khá gần. Ngày 3 tháng 8 năm 2004, kết thúc cuộc thám hiểm tạm thời Chiếc hồ vẫn đầy nước, tôi quyết định ở lại một mình cho đến lúc hồ cạn nước. Không phải tại trại Ba Sa nơi khó quan sát mà trong thung lũng cách 30 km về phía dưới, nơi hiện tượng dần nước sẽ rất ngoạn mục. Ngày 5 tháng 8 năm 2004, Tatiana chia sẻ với tôi nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc hồ bắt đầu rút nước, những điểm nước mới xuất hiện trong lòng sông, lưu lượng sông băng Initec tăng dần. Cuối cùng, để giải được bí ẩn hồ thủng Mo batter, có lẽ chúng ta phải chờ vài năm nữa. Theo VN Express. Sóng lừng, những điều chưa biết. Có hai loại sóng cực kỳ đáng sợ đối với những người đi biển, sóng thần và sóng lừng. Sóng thần là hệ quả của hoạt động mãnh kiến tạo vỏ trái đất và đã được nghiên cứu khá kỹ, nhưng sóng lừng cho đến nay vẫn là hiện tượng gây nhiều tranh cãi. Từ giữa mặt biển phẳng lặng, bất ngờ dựng lên một bức tường nước khổng lồ, đổ sập xuống và tan biến. Đó là chân dung sơ bộ nhất về một cơn sóng lừng. Hai thủy thủ chiếc tàu dầu khổng lồ, Esso Languedoc mang quốc tịch Panama đã bỏ mạng vì sóng lừng ở vùng biển thuộc Ấn Độ Dương gần Nam Phi. Theo lời kể của thuyền phó Philip Lijour, lúc bấy giờ thời tiết tuy không tốt, song chưa thể gọi là biến động. Bất ngờ từ mặt biển cách mạng tàu bên phải vài chục mét, một bức tường bằng nước dài hàng nghìn mét đột ngột dựng lên, trồm tới với cái lưỡi xoắn cuộn trên đầu, càn băng qua con tàu, chạy tiếp rồi đổ ụp xuống cách mạn trái tàu vài trăm mét. Bồn chỉ huy cao ngất ngưởng, cả ngọn ăn tên là khoảng 30 mét tính từ mặt nước Vậy mà tất cả đều chìm ngập trong nước khi con sóng lướt qua Sau phút kinh hoàng người ta thấy thiếu 2 trong số các thủy thủ bây giờ đang làm việc trên bong Họ đã bị lũ nước cuốn và nhận chìm xuống đáy biển khi nó đổ sụp xuống Tàu Exo Languedoc vẫn còn may mắn vì sóng lần chỉ lướt qua Năm 1980 trong vùng biển Nhật Bản chiếc tàu chở hàng Derbyshire của Anh đã bị một cơn sóng lớn đổ ụp lên đầu và nhấn chìm ngay tức khắc. Toàn bộ thủy thủ đoàn 44 người bỏ xác nơi đáy biển. Theo số liệu thống kê mới đây của cơ quan vũ trụ châu Âu ESA, trong hai thập niên gần đây nhất, có khoảng 200 chiếc tàu biển bị sóng lớn làm đắm, trong đó có 22 con tàu khổng lồ được mệnh danh là không thể đánh chìm, tổng cộng hơn 600 người thiệt mạng. Còn theo tính toán của Trung tâm nghiên cứu tai nạn hàng hải Đức thì trên khắp các đại dương, mỗi tuần có ít nhất hai con tàu bị sóng lớn làm hư hại hoặc gây thiệt hại về người. Từ đâu có sóng lớn? Gió tạo nên sóng và chiều cao của sóng phụ thuộc vào sức gió, thời gian thổi của gió và diện tích mặt nước mà gió thổi qua. Giả sử một cơn bão có gió cấp 12, khá hiếm, lướt qua từ eo biển Trung Mỹ băng qua bề mặt Thái Bình Dương, Đến vùng biển Đông của Việt Nam, vượt quãng đường xấp xỉ 18.000 km thì sau 1 giờ di chuyển, nó tạo được những con sóng có độ cao trung bình 4,2 m. Theo các tính toán, sau một ngày đêm, sóng do cơn bão này tạo ra sẽ cao trung bình 14,1 m. Sau một tuần, sóng đạt 20,7 m, nhưng rồi dừng ở đó không thể cao hơn được nữa. Do nhiều yếu tố cản trở, trong đó quan trọng nhất là trọng lực Vậy từ đâu sinh ra những con sóng lừng cao hơn 25m? Lại càng khó hiểu khi sóng lừng cao trên 30m thường xuất hiện vào những lúc biển tốt, hoàn toàn không có gió lớn. Ngày 27 tháng 2 năm 2003, tàu Pem của Hải quân Nga đo được chiều cao của một con sóng lừng thuộc vào hàng kỷ lục, 34m, bằng chiều cao của tòa nhà 12 tầng. Các nhà khoa học còn cho rằng có thể có những con sóng lừng cao trên 50m Dù cho đến nay chưa ai bắt gặp, về lý thuyết, sóng lừng có thể xuất hiện trong lúc biển động và nếu một con sóng lừng trên 30m đội trên đầu mình một con sóng 20m do gió tạo ra thì chiều cao tổng cộng rõ ràng trên 50m. Xác suất xảy ra điều này là rất thấp, song không phải là bằng 0. Năm 1995 trên vùng biển Bắc của Nga, trong một cơn biển động, sóng đã quét sạch mọi thứ trên một giàn khoan dầu của hãng Staton mà lúc bình thường, nó cao 41 mét so với mặt biển. Người ta nghi đây là loại sóng mẹ, con, như đã nói ở trên. Trong khuôn khổ chương trình lớn Max Wave của Cơ quan Vũ trụ châu Âu có một dự án mang tên Wave Atlas, tức là bản đồ sóng, với nhiệm vụ phát hiện hoặc dự báo về sóng lừng nhằm cảnh báo cho tàu thuyền trên các hải trình quan trọng. Các nhà khoa học thực hiện dự án này không thể nào lý giải nổi hiện tượng sóng lừng xuất hiện đơn lẻ, nhưng cũng có thể xuất hiện thành cặp, thậm chí thành bộ 3, bộ 4, bộ 5 song song nhau. Lại nữa, sóng lừng có thể bất ngờ nhô lên, đứng ngẫu ngẹn vài phút rồi đổ sập xuống, tan biến không để lại dấu vết, nhưng cũng có thể lừng lững tiến bước vượt hàng nghìn km như bức tường nước di động, thậm chí cả trong trường hợp xuất hiện thành bộ 3, bộ 4 Tất nhiên cần có một lực tác động tức thời dâng nước lên cao thành sóng lừng, nhưng lực nào giữ cho sóng chắc chân trên đường hành quân nghìn dặm? Sóng lừng quả là một thứ hạt dẻ khó nhằn đối với các nhà nghiên cứu, vì chúng không phụ thuộc bất cứ quy luật tự nhiên hay nguyên tắc vật lý nào cả. Trên quan điểm toán học, một số người cho rằng sóng lừng là tích hợp của nhiều con sóng nhỏ, song xem ra thuyết này không vững. Vì khi có sóng lớn xuất hiện ngay trong điều kiện trời yên biển lặng. Trên quan điểm hải dương học, số khác lại cho rằng ở những nơi mà gió đang thổi ngược chiều, cản trở dòng hải lưu bỗng yếu đi, dòng chảy đột ngột tăng tốc. Phần nước chảy nhanh ở đằng sau va chạm với khối nước chảy chậm ở phía trước, gây ra hiện tượng sóng lớn. Thuyết này tuy có vẻ có lý, song lại không thể áp dụng để lý giải sóng lớn vùng biển Bắc, nơi không hề có dòng hải lưu nào cả. Một số khác nữa, vận dụng kiến thức vật lý địa cầu, cho rằng ở một số nơi trên trái đất, đặc biệt trên các đại dương, có những điểm mà trọng lực có những biến thiên nhất định. Nếu ở đó lực hút của trái đất cao hơn mức bình thường thì sẽ tạo ra vùng lẫm trên mặt biển, trường hợp ngược lại tạo vùng lồi. Trên thực tế các nhà du hành vũ trụ quả có quan sát được những vùng lồi hoặc lẫm như thế trên bề mặt các đại dương. Dưới tác động của lực quay trái đất, kết hợp nhiều yếu tố khác, ven rìa các vùng lồi lẫm này rất có thể xuất hiện sóng lừng. Nhưng điều lạ là sóng lừng vẫn thường xuất hiện ngay cả ở những nơi mà lực hút trái đất tỏ ra bình thường và trên mặt biển chẳng có vùng lồi hay lẫm nào cả. Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Qua hoạt động thực tiễn, các chuyên gia thuộc dự án Wave Atlas khẳng định, không thể dự báo sóng lừng cả về thời gian lẫn địa điểm. Họ chỉ có thể đưa ra những lời khuyên Các nhà khai thác dầu nên nâng chiều cao giàn khoan lên tối thiểu 20%. Các chủ tàu biển ngoài việc chớ quên mua bảo hiểm nên gia cố mạn và bon tàu, tăng khả năng chống chịu nếu chẳng may bị sóng lớn ập xuống. Còn khách du lịch đường biển thì chỉ có cách phó mặc cho sự may rủi mà thôi. Bản năng thần giao cách cảm kỳ diệu ở chim Iceland Khinh khi nhìn thấy nhau, trải qua mùa đông ở cách nhau vạn dặm và không liên lạc với nhau trong một thời gian dài, nhưng các đôi uyên ương của một loài chim di trú Iceland lại biết chính xác thời điểm trở về quê nhà để giao phối. Những đôi chim Godwit đuôi đen bằng cách nào đó đã cố gắng để phối hợp hành trình của chúng. Từ những vùng đất xa xôi cách nhau đến 1000 km trở về vùng đất Iceland sinh sản chỉ cách nhau có 3 ngày. Jill Gill, thuộc Đại học East, nói Khi một cặp uyên ương trống mái trở về lãnh địa làm tổ của chúng trong mùa xuân, chúng làm điều đó với sự đồng điệu đáng kinh ngạc, và chúng tôi sợn sốt vì điều đó. Thông thường, con trống và con mái của các loài chim di trú ở bên nhau trong suốt mùa đông và cùng trở về nơi sinh sản của chúng. Gill nói, nhưng ở loài chim đặc biệt này, con trống và con mái bay tới những vùng đất hoàn toàn cách biệt, thường là các nước khác nhau. Vì thế chúng bị xa nhau trong mùa đông tới cả nghìn dặm. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, chúng lại trở về quê hương hầu như đồng thời, chỉ cách nhau 2-3 ngày. Mất khoảng 1 tháng để toàn thể dân cư của chim gadwit về đến Iceland từ những điểm trú đông rải rác trên khắp châu Âu. Các đôi bố trí thời gian với độ chính xác không ngờ. Nhưng nếu một trong số chúng trở về không đúng lúc, bạn đời của nó sẽ cặp bồ với con khác. Chúng tôi đã phát hiện hai trường hợp ly dị. Trong cả hai trường hợp, con mái đều quay về trước con trống. Nghiêu kể, mệt mỏi vì phải chờ đợi, hai nàng đã tái giá với những con trống khác. Điều khó hiểu với các nhà nghiên cứu là bằng cách nào chúng làm điều đó với độ chuẩn xác như vậy. Nghiêu nói, chúng không gặp gỡ nhau trong suốt mùa đông và không gặp nhau trong hành trình, lần duy nhất chúng nhìn thấy nhau là khi trở về cố hương. Điều chúng tôi nghi ngờ là những gì quan sát được ở loài gút quýt cũng đúng với nhiều loài khác. Đồng hồ gạch đếm ngược thời gian Tại một vùng hẻo lánh ở Uzbekistan, có một công trình kiến trúc cổ được dân địa phương gọi là Đồng hồ Trần Thế. Công trình này được xây lên chỉ để thành hoang phế vì mỗi năm lại bị rơi mất một viên gạch mà theo người dân ở đó, Khi viên gạch cuối cùng rơi khỏi bức tường, thì đó cũng chính là ngày tận thế. Người xưa khi xây dựng công trình này, hẳn cho rằng cuộc sống trần gian không trường tồn vĩnh cửu. Ở phương Tây không ít nhà tiên tri đã đưa ra những câu sấm về ngày tận thế, nhưng rất mơ hồ, khiến hậu bối phải đau đầu giải mã với những kết quả khác nhau một trời một vực. Còn